có Vũ Nhật Tình theo gái đi vui nào được không ạ? À? à mỗi bác mỗi cô mỗi chú mỗi anh mỗi chị yêu à tặng cho một xẻ chia về trang cá nhân của mình nhá. Chiếc lạ là sau quen các yêu ạ. de một tầng trời mây cuối chi nay ta story hay thành quên em như quên cánh hoa lu nay quay trở về ta còn gì đâu đã yêu trong tim mọi duyên xưa dù nay chỉ là mộng thôi em như thôi ơi, nay như trăng đau tối anh người ta đánh lớn đi à, nói chuyện hơi nhiều nên giọng hơi khai. Chào vào chung vui cùng em gái Lê Vui nhé. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị yêu rất là nhiều. Các bác các cô các chú đâu hết cả rồi ạ? Vào đây bình luận cho em gái Lê Vui gửi lời chào đến đại gia đình yêu mến của mình nào. Cảm ơn tất cả anh chị yêu đã nhấn like của em gái Lê Vui nhé. Xin làm em gái ạ. Cảm ơn bác yêu rất là nhiều ạ. Sao em nụ hồng nụ hồng mong manh như sương mai trong gió Em đang niu đêm hóa về giấc trong hồn mong sao không phai sắc Quên em như quên canh Tầm trời mây cuộn chín sắc soi ai anh quên em như quên cánh hoa. Lúc ta mày quay chờ về ta còn gì đâu đã heo trong tim mỗi duyên xưa dù nay chỉ là mộng thôi em nay như trăng đau thôi anh ơi giem ta đánh đánh lỡ rồi những tỷ nha. Đấy lỡ luôn một chiến đo rồi các yêu ạ. Mè Viet Nam mắt nơi sáng cốt mê tiếng vọng hòa bình lê nhạt nhòa đối Vietnam gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị yêu của mình nha. <cười> Đấy à, à cảm ơn anh chị yêu đặc biệt em cảm ơn ạ. Cảnh xin chào bác yêu. Vâng ạ, đây vui xin gửi lời chào thân mến đến tất cả cô chú anh chị yêu trên like của em nhé. Mẹ chị ơi. Anh chị vui tưởng xin chào nha. Lai thêm bầu Vâng ạ, rất mong được cả các anh kết chị yêu này Cùng giả thể cô chú hôm nay được gặp lại Tất cả đại tình yêu của mình Liên Vui rất là mừng luôn ạ Hôm nay Liên Vui đang live trên trang bài các kỷ niệm Các bác yêu thương vào ủng hộ tinh thần Trên cái Liên Vui một nút sẻ chia nhé đấy Trước lạ sau quen các bác sẽ sẻ chia cho em cái Để em cái được giao lưu với các bác Được à quả sức đam mê Trên à, trang bài các kỷ niệm nhé Các bác yêu vào thả tim thêm nhé estic molt bé. Estany a shirt.